năm đạo sĩ này lúc trước ở ngoài cốc bọn họ đã từng thấy qua, đều là đệ tử cao cấp nhất lần này phái thống chướng mang đến. ba con nhện đen toàn bộ là yêu thú cấp 4 mới vừa tấn thăng, thân thể rộng ba thước, tám cái chân dài gần một trượng, trên chân dài có rất nhiều điểm trắng lốm đốm, ngoại hình vô cùng dự tợn đáng sợ. Bọn chúng cử động linh hoạt 10 phần, trên dưới xê dịch, nhảy dựng ít nhất có thể cách mặt đất 3 trượng. trong bụng thỉnh thoảng phun ra tơ nhện màu xám trắng mỗi sợi to bằng ngón tay mềm dẻo mà có chứa chất dính thậm chí có khả năng có độc mặc dù năm đạo sĩ liên thủ đem bọn chúng vây vào giữa nhưng nhất thời vẫn không làm gì được bọn chúng trong đó nữ đạo sĩ mặc một thân áo tím quần đỏ dung mạo mỹ lệ hai đầu lông mày lộ ra mấy phần ngạo khí mạnh mẽ mắt thấy năm người bọn họ liên thủ lâu vẫn không tấn công được Không khỏi có chút nóng nảy, nói với bốn người khác, thân mình bọn chúng quá cứng rắn, động tác quá nhanh. Trương Sư Vinh, Lý Sư Vinh, các Vinh tận lực ngăn cản hai con, Đào Sư Vinh, Tất Sư Đệ hai người các ngươi hợp lực dùng thuật trói buộc khống chế một con khác chốc lát. Ta dùng cương tâm một thứ, bắn vào ánh mắt của nó, ta cũng không tin không thu thập được nó. Bốn người còn lại nhẹ gật đầu theo cách đó mà làm. Quả nhiên sẽ để cho đạo sĩ nữ đắc thủ ánh sáng màu đen chợt lóe, hai mảnh gỗ nhọn xuyên thấu hai con mắt nhện, xuyên thẳng vào trong cơ thể nó. Con nhện kia phát ra hí đi khà z z hí z z z mấy tiếng, âm thanh kỳ quái sắc bén thê lương, xuyên thấu tận trời truyền đi cực xa. Bất quá con quái nhện này sau khi kêu xong, tám chân dài liền bắt đầu co rút kịch liệt. lăn mình quay cuồng vài cái trên mặt đất rồi đi đời nhà ma. Hai con nhện khác thấy đồng bạn chết thảm liền liều mạng muốn chạy trốn, đồng thời cũng phát ra cùng loại tiếng kêu kỳ quái, một tiếng so với một tiếng còn chói tai hơn. Trương Sư Vinh, Lý Sư Vinh trong miệng nữ đạo sĩ chẳng qua là tu vi trúc cơ sơ kỳ. Hai con nhện toàn lực đánh sâu, đánh trái đỡ phải rất nguy hiểm, Dù sao không phải là ai cũng giống như doãn tử trương Một loại cường hãn đến biến thái Có khả năng một mình đối phó yêu thú cấp 4 May là ba người khác nhanh chóng chạy tới Rất nhanh lần nữa tạo thành thế vây kín Lập tức hai con nhện còn lại cũng không nhịn được nữa Phía hồ lớn bỗng nhiên truyền đến từng đợt từng đợt âm thanh sắc nhọn kỳ quái Phản phất như muốn hòa cùng hai con nhện này Âm thanh kia tuyệt không thể nào do một hai con con nhện phát ra Ít nhất có vài chục, vài trăm, thậm chí thêm nữa Năm đạo sĩ vốn đang đắc chí vừa lòng Vừa nghe đến những âm thanh này không khỏi nhìn nhau hoảng sợ Cho dù tới nhiều con nhện chỉ có cấp 1 cấp 2 Nhưng số lượng nhiều cũng rất phiền toái Đang lúc năm người muốn tốc chiến tốc thắng nhanh chóng rời đi Thì một luồng uy lực cường đại vượt xa yêu thú cấp 4 ùn ùn kéo đến Yêu thú cấp 5, làm sao có thể? Trong đoạn tiên cốc yêu thú không phải là bị pháp trận chấn áp, cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp 4 thôi sao? Trương Sư Vinh tuổi lớn hơn, ra bộ dáng đầu lĩnh quyết định thật nhanh quát to, không nên ham chiến, đi. Bốn người khác rất không cam tâm, nhưng là lấy tu vi trúc cơ kỳ đối mặt uy lực yêu thú cấp 5, làm sao bọn họ lại không sợ? Nữ đạo sĩ cũng không nói một lời vung một cái roi dài màu tím quấn lấy con nhện đã chết kia kéo vào trong túi chữ vật, đi theo bốn sư vinh đệ nhanh chóng rút lui. Nhưng mà bọn hắn vẫn là chậm một chút, bóng đen phía trước trượt lè, bây cơn nhện cấp 4 có vóc dáng to đã ngăn trở đường đi của bọn họ. Năm người sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui mấy bước, hướng một phương hướng khác bỏ chạy, kết quả không có chạy xa, lại bị mấy con nhện bự cản lại. Nữ đạo sĩ kia nhìn quanh bốn phía, rốt cục không nhìn được mà lên tiếng kinh hô, ít nhất hơn mấy trăm ngàn con nhện đã vô thanh vô thức vây quanh bọn họ. oan có đầu nợ có chủ, những con nhện kia đem năm người này vây quanh coi như xong, muốn chết một cách thoải mái cũng không chết được, nhưng Chu Chu và Doãn Tử Trương cũng ở bên trong vòng vây của bọn nó. doãn tử trương không nói tiếng nào ném bát vân thoi ra lôi kéo chu chu ngồi vào trong đó mong đợi đại quân nhện nhanh chóng thu thập năm đầu sỏ kia đừng mang đến tai bay và gió không phải là bọn họ có chủ tâm thấy chết mà không cứu thật sự là nhện bự cấp 4 nhiều như vậy cho dù bọn họ có ba đầu sáu tay cũng thu thập không xong a lúc trước còn oán giận yêu thú cấp 3, cấp 4 quá ít hiện nay lại muốn giữ mệnh dài ra Doãn tử trương khẽ nguyền rùa một tiếng, quả nhiên náo nhiệt không thể tùy tiện nhìn, một khi không cẩn thận sẽ đem mình liên lụy vào. Nhưng mà những con nhện này cũng quá nhiều đi, cùng giống yêu thú mà đạt hơn đến cấp 4 như vậy, thật sự không hợp với lẽ thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com chương 100, cầu xin cứu doãn tử trương và chu chu không hẹn mà cùng sinh ra dự cảm hết sức không ổn. Đoạn tiên cốc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì Mới có thể đưa đến nhiều yêu thú cấp 4 tụ tập ở phụ cận đảo giữa hồ như vậy Vừa rồi thấy có dấu hiệu lôi kiếp rất khác thường trên bầu trời Chỉ sợ cũng có liên quan đến đảo giữa hồ Bất quá bây giờ cần gấp nhất chính là như thế nào thoát khỏi những con nhện này vây quanh Bọn họ quả thật quá mức chủ quan Một lòng xem náo nhiệt nên quên mất chú ý động tĩnh phụ cận Lại đụng với con nhện vô cùng am hiểu ẩn nấp hành động. Kết quả bất chi bất giác đem mình quăng vào hiểm địa. Doãn tử trương quyết định thật nhanh nói. Trong đoạn tiên cốc có cấm chế không cách nào phi hành. Tí nữa ta chịu trách nhiệm mở đường. Điều khiển bát vân thoi này bay sát mặt đất. Mỗi thả kim tước bình bát diện ra. Một khi có con nhện nào đuổi theo. Liền để cho tiểu trư phóng hòa đốt. Chúng ta mau chóng lao ra. Chu chu run dậy gật đầu đồng ý Bốn phương tám hướng đầy hình dáng tướng mạo kinh khủng nờ của con nhện Nàng bị làm cho sợ đến da đầu tê dại, Tay chân lạnh như băng Cảm giác buồn nôn một trận rồi một trận đều muốn trào lên Trong lúc nói chuyện thì có không ít con nhện đánh tới Đầu tiên một con nhảy vút lên lập tức muốn đến gần đỉnh đầu của bọn họ Đụng vào pháp trận trên bát vân thoi một tiếng bùng vang lên khiến nó bị văng ra Những con nhện này giống như một đám sói đói Liên tiếp văng ra lại có vài con nhào lên Mỗi con đều bị pháp trận bắn ra Mỗi một con con nhện đều tương đương với tu vi của đạo sĩ Trúc Cơ Trung Hậu Kỳ Bát Vân thoi liên tục gặp đòn công kích nặng Trong lúc nhất thời xem ra còn không có gì trở ngại Nhưng tiếp tục nữa chỉ sở pháp trận sẽ trực tiếp bị sức mạnh phá vỡ Doãn tử trương không dám chậm trễ Cánh tay vung lên Ba miếng băng châm liền nhắm đâm thẳng về phía ba con nhện xông lên đi đầu. Vừa rồi đứng ngoài quan sát phương pháp đối địch của năm người đạo sĩ phái thống chứng với con nhện. Nhược điểm của bọn nó tự hồ là con mắt, cho nên ba miếng băng châm đều bắn về phía ánh mắt của bọn nó. Có hai con con nhện động tác khá nhanh, nghiêng thân né qua chỗ hiểm. Băng châm đâm vào phần vỏ bụng cứng của chúng, gãy thành mấy đoạn rơi xuống trên mặt đất. Có một con nhện phản... Ứng hơi chậm, bị băng châm ghim chúng khóe mắt, đau đến gào lên quái dị, tung người nhảy lên. Doãn tử trương sao lại bỏ qua cho nó, khẽ quát một tiếng nổ, băng châm tại chỗ nổ tung. Đem đôi mắt con nhện kia nổ nát bét, con nhện rơi xuống một bên, quay cuồng vì đau đớn. Cho dù không có chết cũng không còn sức lực tiếp tục đi lên tấn công. Những con nhện khác nhìn thấy một màn này, chẳng những không lùi. Ngược lại như bị kích thích càng thêm điên cuồng mà vọt lên Doãn tử trương cắn răng một cái Tay vẽ pháp quyết thi triển một thuật tên là băng phong thiên lý Mấy con nhện nhào lên phía trước Trong nháy mắt đã bị đông cứng cả người bất động Cứng đờ tại chỗ Bàn tay của doãn tử trương khẽ đảo lần nữa tạo ra lá chắn băng cực lớn che chắn trước bát vân thoi mạnh mẽ xông tới Lúc này đã đem những con nhện chân dài chặn đường bị ngã Từng con bay tứ tán ra chung quanh Sau đó bầy nhện chạy tới cũng bị đâm cho tan giả, đông nghiêng Tây Nga, quân lính tan rã Bát Vân Thôi cũng bị chấn động đung đưa kịch liệt, lợi dụng uy lực của ba chạm này. Bát Vân thoi một đường kề sát đất bay nhanh, nhanh chóng trượt đi mấy trượng. Phía sau có không ít con nhện liên tiếp xông lên đuổi giết, chu chu tay nâng tiểu chư. Miệng nó phun ra ngọn lửa lớn đỏ tía, quét ngang qua phía sau của Bát Vân thoi Vài con nhện xông lên trước bị ngọn lửa này phun chúng, liền bị đốt thành nhện lửa. Trong lúc nguy cấp, Chu Chu cũng chẳng quan tâm giữ lại thi thể bọn chúng để mang về ghi điểm. Chỉ thầm nghĩ cố gắng mà giết chết chúng nhiều, để tạo ra hiệu quả kinh sợ cho bọn chúng. Nên những con nhện bị chúng phải lừa, gần như không có dãy rụa mấy đã bị đốt thành cho. Lần này khí thế quá mức kinh người. Coi như là bầy nhện hung hãn không sợ chết cũng không khỏi chủ động giống như thủy triều dâng lên nữa, mà phải lùi lại mấy trượng. Năm tên đạo sĩ phái thống chứng đang đau khổ chống đỡ sự sông lên tấn công của nhóm lớn nhền nhện, thì xa xa trông thấy ngọn lửa lớn rực rỡ trói mắt, sát khí bức người. Lập tức giống như là gặp được cứu tinh, giúp nhau nói một tiếng rồi áp sát vào doãn tử trương cùng chu chu bên này. Vốn là số nhện nhện vây công Doãn Tử Trương cùng Chu Chu không tính là quá nhiều. Nên bọn họ dựa vào uy lực. Một băng một hỏa đã chế phục được đa số. Mắt thấy có hy vọng phá vòng vây. Bỗng nhiên lại có nhóm lớn nhện nhện ùa tới. Doãn Tử Trương dương mắt vừa nhìn. Thì ra là năm người phái thống trướng chẳng biết lúc nào vừa đánh vừa thối lui. Cách chỗ bọn họ chỉ có mấy trượng. Những con nhện kia chính là bọn hắn đưa tới. Đáng chết. Những thứ phế vật phái thống chướng này, sắc mặt của doãn tử trương lạnh lung trầm xuống, những con nhện này vốn chính là năm người này đưa tới. Hắn không duyên không cớ bị liên lụy đã hết sức khó chịu, hiện tại bọn hắn lại mặt dày mày đạn kề sát vào, rõ ràng là muốn bắt buộc hắn cùng với chu chu theo chân bọn họ liên thủ dẫn bọn hắn phá vòng vây. Mình xui xẻo còn muốn lôi kéo người bên cạnh, những thứ phế vật phái thống chướng này thật biết tính toán. thật ra thì sống chết trước mắt năm người phái thống chướng này hành động thuần túy phát ra từ bản năng cầu sinh tựa như bọn hắn chạy đến chỗ gần thấy rõ bên trên bát vân thoi doãn chu hai người thì trong lòng cũng chấn động chỗ mình năm đạo sĩ trúc cơ kỳ lại bị những con nhện này gần như bước đến tuyệt cảnh cũng định xe rách bồ xuất trận rời đi đoạn tiên cốc nhưng hai người phái thánh trí này lại tay nghề điêu luyện Làm cho những con nhền nhện hung mãnh này không dám đến gần Phải biết rằng tùy tiện một con nhện nơi này thôi đều có thực lực đạo sĩ trúc cơ trung hậu kỳ Hai người kia cũng thật quá mạnh mẽ đi Sau khi kinh ngạc xong Thì trong đầu hiện ra đố kỳ vô cùng Nhìn lại bát vân thoi bọn họ ngồi lên Cùng với kim tước bình bát diện xoay lập loè quanh người chu chu Thì ganh tị càng bắn ra bốn phía Hai kiện món đồ này đều là bảo khí trung phẩm. A Trên người năm người bọn họ chỉ có trương sư vinh bởi vì là nhập thất đệ tử Nguyên Anh Tổ sư phái thống trướng mà nhận được một cái. Bảo bối đó giống như mệnh của hắn vậy. Mấy người còn lại có pháp bảo lợi hại nhất chẳng qua đều là hạ phẩm bảo khí thôi. Nhưng bây giờ bọn họ còn trông cậy vào đối phương dẫn bọn họ phá vòng vây cho nên phải thu hồi ngạo khí và ghen tị. Nên Trương Sư Vinh liền vui vẻ nói, Nguyên Lai là Doãn Sư Đệ, Chu Sư Muội, xin hai vị để tình hai phái giao hảo với nhau mà ra tay giúp đỡ mang bọn ta phá vòng vây, chúng ta nguyện đem tất cả yêu thú săn được trước kia đều tặng cho hai vị. Cái gì hai phái giao hảo bất quá chỉ là nói cho dễ nghe, bọn họ hôm nay vào đoạn tiên cốc là vì phân cao thấp, về tình về Lý Doãn Tử Trương cũng không cần thiết dẫn bọn hắn phá vòng vây. Bọn họ ngăn cản không nổi những con nhện này. Thì nên xé bùa xuất trận để rời đi. Vừa mới đi vào không tới một ngày. Năm đệ tử đứng đầu tinh anh nhất đã vội vã kết thúc tỉ thí. Rời đi đoạn tiên cốc. Chỉ sở thể diện phái của thống chứng cũng muốn mất hết. Thành tích đại hội năm nay nhất định sẽ đứng hạng cuối. Mấy người này sau khi trở về cho dù không bị trọng phạt cũng sẽ bị sư trường trách mắng. Bị đồng đạo trên dưới môn phái nhạo báng. Doãn tử trương lạnh lùng nhìn bọn họ Bọn họ mới vào cốc không tới một ngày Hôm nay trong cốc lại là tình huống quỷ dị như vậy Bọn họ có thể bắt được mấy con yêu thú giá trị chứ Vậy mà cũng dám đem ra nói điều kiện với hắn Đem hắn làm kẻ đần hay sao Ngay sau đó hắn không phản Ứng gì Điều khiển bát vân thoi hướng phía bên kia phóng đi Rõ ràng là không muốn hỗ trợ Chu Chu nghĩ đến lúc ngoài thành cùng liên thủ với thành khuê bản muốn giết chết nàng cùng Doãn Tử Trương là tiếu bách luyện tu sĩ trúc cơ của phái thống trướng. Nên đối với những người có liên quan đến phái này cũng không còn hảo cảm. Hơn nữa bọn họ ở đây nàng muốn để cho tiểu Trư phát. Uy toàn lực sẽ không tiện. Người phái của thống trướng thấy hai người Doãn Chu không bị thuyết phục. Thì gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh. Nữ đạo sĩ kia cắn cắn đôi môi. Bỗng nhiên hét lớn, xin chờ một chút. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 101, lãnh diện vương, vô mặt lạnh. Doãn tử chương coi như không nghe thấy tiếng hét của nữ tu sĩ kia. Chỉ ngưng thần đối phó với con nhện lớn đang chặn đường phía trước. Hắn nhớ lại mới vừa rồi bên kia hồ truyền đến uy áp đáng sợ. Tuy đoạn tiên cốc có pháp trận khống chế. Theo lý sẽ không xuất hiện yêu thú cấp 5, nhưng nghĩ đến đủ loại hành động của phái phách thiên lần này, trong lòng hắn không khỏi có bóng ma nặng nề. Nếu bọn họ lấy thiên tinh như ý làm mồi là vì muốn giết hết những đệ tử tinh anh đứng đầu phái thánh trí, thì dù trong đoạn tiên cốc này bọn họ bị phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn hơn nữa, hắn cũng thấy bình thường, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ thỉ phi này mới được. Người lên tiếng kêu doãn tử trương ngừng lại là nữ tu sĩ tên phó dung tiệp ở phái thống trướng, nàng có dung nhan xinh đẹp, thiên phú cũng cao nên ngày thường ở trong môn phái có đông đảo người hâm mộ. Các sư vinh sư để ai nấy đều coi nàng như phượng hoàng mà đối đãi, nàng chỉ cần đảo mắt nhìn qua sẽ có người chạy tới lấy lòng, không nghĩ tới doãn tử trương lại hoàn toàn không thèm để ý đến nàng. Lúc mới tới thái độ đối xử với nàng không khác đối xử với một nam tu sĩ bình thường, vô cùng đả thương lòng tự tôn cao kiêu ý của nàng. Hiện tại nàng lên tiếng kêu to mà hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thật khiến người khác tức giận, nhưng nàng biết tình thế trước mắt nguy cấp. Không phải thời điểm nàng có thể kiêu ngạo, chỉ đành cắn răng cất tiếng nói nhanh, doãn sư đệ, nếu ngươi viện thủ cho chúng ta. Một trăm tấm, cương tâm một thứ này của ta sẽ trở thành của ngươi. Dù sao nếu hiện tại nàng mà xé bồ xuất cốc, khiến phái thống chướng mất mặt thì cương tâm một thứ này cũng bị trưởng môn thu hồi. Hiểu biết của doãn tử trương đối với những thực vật thần dị này có hạn. Nghe giọng nói của phó Dung Tiệp đau lòng giống như bị cắt thịt thì nghiêng qua nhìn Chu Chu một cái. Chu Chu đang khá thoải mái vì những con nhện này không dám tiến gần do hết sức kiêng kỷ tiểu chư trong ngực nàng, cho nên liền rảnh rỗi giải thích đơn giản với hán cương tâm một thứ là vật gì. Cương tâm một thứ là lấy xuống từ trên cây cương tâm, mỗi cây 100 năm nhiều nhất cũng chỉ có hai quả, trên mỗi quả sẽ có 10 cái một thứ, loại mục thứ này tuy nhỏ nhưng có đặc điểm như kinh mạch của tự nhiên, Chỉ cần người sử dụng rót máu vào trong đó, những mục thứ này sẽ chuyển động theo tâm niệm của người đó. Không cần pháp lực cũng không cần hao phí thần hồn để khống chế. Sử dụng giống như tay chân của mình rất linh hoạt thoải mái. Không phải là pháp bảo nhưng còn tốt hơn pháp bảo. Doãn tử trương nghe nàng giải thích thì có chút động lòng nhưng trên mặt không có biểu lộ gì. Trương Sư Vinh Thấy Sư mỗi ngay cả thứ quý giá nhất là cương tâm một thứ cũng lấy ra trao đổi thì không dám giấu riêng, vội vàng nói tiếp. Còn có, Linh Thủ Quyết, tại hạ vừa mới hái, cũng sẽ đưa cho Doãn Sư Đệ để, để biểu lộ lòng biết ơn. Nếu như không phải vì gốc cây Linh Dược này, chúng ta cũng sẽ không bị vướng vào mấy con nhện này. Chu Chu nghe thấy ba chữ Linh Thủ Quyết thì hai mắt liền tỏa sáng, Doãn Tử Trương rốt cuộc mới gật đầu. Hơi giảm bớt tốc độ của bát vân thôi Cất giọng nói Đến đây đi Chu chu bảo tiểu chư phóng hỏa Một luồng liệt diễm đỏ ngầu nhằm thẳng đến chỗ năm người đang đứng Những con chi chu đang chặn đường bị dọa liền nhanh chóng tránh về hai bên Để lộ lối đi trống ở giữa Liệt diễm chỉ chợt lóe qua rồi biến mất Mấy người phó dung tiệp chỉ cảm thấy một luồng uy áp cường thế Khiến cho người khác hít thở không thông sông thẳng tới trước mặt Đôi chân mềm nhũn dường như muốn quỳ dạp xuống đất Ngọn lửa mang theo nhiệt độ không thể hình dung nổi như có thể đốt cháy cả thân thể và linh hồn bọn họ thành một mảnh hư vô Dù biến mất trong nháy mắt nhưng cảm giác tuyệt vọng kinh khủng đó khắc sâu ở trong lòng họ Bọn họ vốn không thèm để ý tới linh thú của Chu Chu Chỉ coi nó như một chuyện cười Giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ Trở nên vừa hoảng sợ vừa hèn nhát trước nó Năm người bọn họ dù có ở chung một chỗ cũng không ngăn cản được một ngụm lửa nhỏ này Không trách mấy con chi chu cấp 4 bị dọa thành như vậy Doãn tử trương thúc đẩy bát vân thoi Nói với chu chu để tiểu chư phóng hỏa mở đường Ta cho mấy người kia cản phía sau Chu chu vâng một tiếng hút ve tiểu chư nói Nhờ cả vào ngươi Nhưng trong lòng thì âm thầm phân phó với tiểu chư Không nên toàn lực thi triển chỉ cần dọa mấy con nhện kia chạy là được rồi tiểu chư ý chí chiến đấu sụp sôi nhảy đến đầu bát vân thoi ngẩng đầu ưỡn ngực phun ra một luồng lửa nữa khiến cho những con nhện phía trước sợ chạy toán loạn doãn tử trương liền điều khiển bát vân thoi xông về phía trước năm người phó dung tiệp nhờ vào tiểu chư phóng hỏa dọn một con đường chạy thật nhanh vào bát vân thoi giờ thấy tiểu chư đứng trước mở đường nên biết lần này đã nhờ được đúng người Chắc chắn có thể thoát khỏi những con nhện dai như chết này, trong lòng liền thở phào. Ba tu sĩ khác của phái thống chứng rất có ý thức tự giác xoay người chống lại mấy con nhện đang cố đuổi theo không buông. Đoàn người vừa đánh vừa lui, từ từ thoát ra ngoài vòng vây của lũ nhện. Doãn tử trương vừa làm phép điều khiển đường đi của bát Vân Thôi, vừa nói với Phó Dung Tiệp và Trương Sư Vinh về giao dịch mới rồi, hai người đưa đồ đây mặt của phó dung tiệp đang tràn đầy vui sướng nhất thời cứng đờ nhưng rất nhanh nặn ra một nụ cười quyến rũ khả nhân quyến rũ khiến người ta không thể từ chối vô tội nói doãn sư vinh sao phải gấp gáp như vậy chẳng lẽ sợ tiểu muội quỵ nợ bình thường nếu nàng cười như vậy với các sư vinh sư đệ thì dù họ tâm địa sắt đá cũng sẽ bị mềm đi mấy phần không tiếp tục cùng nàng so đo nhưng tính tình nàng vốn kiêu ngạo không dễ dàng lấy thái độ như thế đối đãi với nam tử khác. Doãn Tử Trương tuổi trẻ tuấn mỹ, thân thủ bất phàm, phó dung tiệp mới nguyện ý hạ mình quyến rũ như thế, Trương Sư Vinh cũng không muốn phải bỏ cây linh thủ quyết kia ra, liền quyết định giả ngu, trông cậy sư muội sử dụng mỹ nhân kế sẽ có hiệu quả. Đáng tiếc bọn họ đều không hiểu biết về Doãn Tử Trương. Bình thường hắn ta đối diện với thạch ánh lục xinh đẹp yêu mị như thế mà còn có thể bày ra một bộ mặt lạnh lùng như người chết. Nhan sắc của Phó Dung Tiệp so với cấp bậc của thạch ánh lục thì thấp hơn nhiều. Hoặc đưa đồ cho ta, hoặc là xuống ngay lập tức. Doãn tử trương ngay cả chân mày cũng không nhíu, lạnh như băng nói. Phó Dung Tiệp không ngờ mình phải làm trò hy sinh nhan sắc ngay trước mặt đồng môn mà đối phương vẫn không hề để mặt. Nên vừa thẹn vừa giận Nụ cười bị tắc lại đến mức đỏ bừng mặt Lấy cái hộp đựng bộ cương tâm Một thứ từ trong túi chữ vật ra Không thèm nhìn đã trực tiếp ném qua Trương Sư Vinh cũng bất đắc dĩ Phải nhịn đau đem hộp đựng Linh thủ quyết cho Doãn Tử Trương Doãn Tử Trương đưa tay đón lấy Dùng thần thức kiểm tra Thấy không sai mới kín đáo Đưa cho Chu Chu cất đi Dựa vào oai lực liệt hỏa của Tiểu thư, Bọn họ một đường đi tới Rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng vây Năm người phái thống chứng vì bị tổn thất nặng nề Nên mặc dù đã thoát hiểm nhưng sắc mặt vẫn không hề dễ nhìn Khi thấy không còn nguy hiểm liền không nói một lời đã quay đầu bỏ đi Đợi nhóm của mình đã đi xa Phó Dung Tiệp hầm hừ nói Chúng ta khổ cực chiến đấu một trận Không nghĩ tớ lại kiếm lợi cho hai kẻ tiểu tặc phái thánh trí Trương Sư Vinh mang vẻ mặt âm hiểm cười nói Cũng hy vọng bọn chúng có thể tốt Đây rõ ràng là câu nói có thâm ý, Phó Dung Tiệp hơi nghi ngờ, hỏi, sao Sư Vinh lại nói thế, những con nhện kia vì sao sống chết cứ cuốn lấy chúng ta không tha, chúng ta chỉ giết được một đồng loại của chúng trong khi hai kẻ của Phái Thánh Chí và con linh thú lợi hại kia đã giết ít nhất là một tá, mười hai con, mấy con súc sinh đó đâu biết cái gì là báo thù, chỉ muốn đoạt lại linh thú quyết mà thôi. Ta trước khi đưa linh thủ quyết cho bọn họ thì đã động chút tay chân, rút một lá của linh thủ quyết vò nát bôi bên ngoài hộp ngọc. Có mùi vị ấy, cho dù bọn họ đi xa cả trăm dặm cũng không thoát khỏi sự truy lùng của đám xúc sinh kia. Đến lúc đó chính là bọn họ gặp phiền toái. Trương Sư Vinh càng nói càng đắc ý, biểu tình như đưa đám thoáng chốc đã bị quét sạch. Cười lên ha ha, chuyện được phát tại trang web. Audio chương một trăm linh hai tạm biệt edit aita lý sư vinh bên cạnh lại không lạc quan như hắn linh thú bên cạnh số nữ nữ nhân xấu xí kia quá lợi hại cho dù những xúc sinh kia đuổi theo bọn chúng thì cũng không làm gì được trương sư vinh gần giọng nói nhện cấp bốn tất nhiên là không làm gì được nhưng để quên uy áp từ bên hồ truyền đến sao yêu thú cấp năm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 liền dặn dò Chu Chu, Chu Chu run giọng hỏi, "Vậy còn huynh?" Doãn Tử Trương gõ đầu nàng một cái, "Đồ con heo, đánh không lại ta còn không biết trẻ ư?" Chu Chu ôm chặt Tiểu Trư nói, "Ta cho Tiểu Trư đi thiêu chết nó." Doãn Tử Trương liếc mắt nói, "Yêu thú cấp 5 tương đương tu sĩ kết đan kỳ, nó có đốt được không? Vạn nhất nó bị con yêu nhện này ăn mất, muội có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc."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 thì còn có 6 đệ tử tinh anh chúc cơ kỳ của phái thượng sư, nhưng 10 đệ tử chúc cơ kỳ của phái phách thiền giờ chỉ thấy có 3 người ở đây. Ba đệ tử tinh anh nhất trong số 10 người này đều không có mặt. Trong lúc hỗn loạn, Chu Chu và Doãn Tử Trương cũng không kịp cùng đồng môn nói nhiều, Chu Chu ôm lấy tiểu Trư, thúc dục nó phun ra một luồng hỏa diễm, lập tức tạo thành một lối đi trong đội ngũ yêu nhẹ. đệ thiên thượng và đệ tử phái thánh trí lần đầu tiên thấy uy thế phóng lửa của tiểu chư, cũng bị dọa cho sợ hết hồn, nhưng phẳng. Ứng kịp ngay lập tức, vội vàng thừa dịp xông đến hội họp cùng một chỗ với Chu Chu và Doãn Tử Trương. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 103, Nữ Quái Nhân cậy Mảnh Edit, Aita trong lúc hỗn loạn.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 U Cốc nên chưa kịp đối xử thất lễ với nàng, nếu không, con nhện bị quang quật cho gần chết này chính là tấm gương nha. Bởi vì hai bên bị lượn lớn yêu thú xông vào nên đại quân nhện có chút hỗn loạn, để từ các phái vừa né tránh vừa di chuyển, từ từ tụ tập lại thành bốn nhóm, hợp lực chống đỡ các loại yêu thú đang công kích liên miên không dứt. Thực lực mạnh nhất tất nhiên là nhóm của phái thánh trí, chu chu ôm tiểu chư trong ngực.